Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Trương 3605 mua dây buộc mình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hôm nay thiên kiếp đã qua. Chính mình thuận lợi tấn cấp. Hắn lúc này. Thời điểm mới đến đánh chủ ý của mình. Đây không phải là đầu có vấn. Đề. Chẳng lẽ là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không có khả năng thân là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Nơi đó có như... Vậy cổ hủ, tu tiên giới ngươi lừa ta gặp sự tình nhiều vô số kể, hắn. Nếu như ngu xuẩn như vậy, đừng nói giấy rùa thỏ nguyên chói buộc, có. Thể tu luyện tới ngưng đan nguyên anh cảnh giới đều xem như tổ tiên. Thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Như điện quang thạch hỏa cực ngắn, huyến nguyệt Nga trong khoảnh Khắc trong đầu thì có mấy cái ý niệm trong đầu chuyển qua, lại càng. Nghĩ càng cảm thấy mơ hồ. Làm cho không hiểu Lâm Hiên trong nội tâm. Cuối cùng đánh chính là là cái gì chủ ý. Đạo hữu cuối cùng đều muốn như thế nào. Kinh ngạc ngoài, nàng không khỏi lập lại một câu. Nghi hoạt về nghi hoạt, huyến nguyệt Nga thế nhưng là chút nào sợ hãi. Cũng không. Thực lực của nàng nguyên bản liền hơn xa cùng giai tu tiên giới tiến. Giai độ kiếp hậu kỳ về sau càng là nước lên thì thuyền lên rất nhiều. Tuy rằng cùng tán tiên yêu vương so sánh với còn có trinh lịch nhưng. Cái này lâm tiểu tử cũng không quá đáng vừa mới tấn cấp về tình về. Lý hắn đều không làm gì được chính mình. Binh đến tướng chắn nước đến đất chặn đối phương nếu như lấy chính. Mình không thể làm gì quản chi hắn làm cái gì. Nghĩ tới đây huyễn nguyệt nga lớn ngực lồi bụng lộ ra khí thế mười Phần nếu là một cách đại lão ra mà làm như vậy. Không phải làm cho. Người ta cảm thấy làm ra vẻ. Nhưng để ở nàng như vậy một vị tuyệt sắc. Mỹ nữ trên người. Lại có vẻ có khác một phen hàm xúc thú vị mà rồi. Đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy ta không làm gì ngươi được. Gặp đối phương không có sợ hãi. Lâm Hiên không chỉ có không có tức. Giận ngược lại nhìn không được cười lên đi lên. Không sai. Lâm Hiên hỏi được trực tiếp. Huyến Nguyệt Nga trả lời được nhưng cũng. Nghiêm túc cười đùa tí tưởng thanh âm truyền vào lỗ tai nếu là vừa. Rồi độ kiếp thời điểm tiểu mũi tự nhiên đánh ngươi bất quá. Hôm nay, ta và ngươi đều là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cho dù vị này nguyệt. Nhi cô nương cùng với ngươi liên thủ lại có thể làm gì ta đâu. Thật sao? Lâm Hiên vừa dứt lời bên khóe miệng như trước mang theo nổ cười chế. nhạo đột nhiên hai tay nâng lên tất cả bóp nhất đảo cổ quái pháp ấm. Hai mắt quang mang kỳ lạ đại phóng. Tới làm bạn đấy là một cố đáng sợ thần niệm do mi tâm lúc giữa nổ. Bắn ra mà ra. Lúc này song phương cách xa nhau bất quá hơn một trường mà thần niệm. Lực nguyên bổn chính là có chất vô hình địa phương. Biến khởi vội vàng đối phương muốn tránh cũng không được. Nhưng huyễn Nguyệt Nga trên mặt cũng không có toát ra bao nhiêu vẻ sợ hãi. Lúc này chắc chắn tránh không khỏi. Có thể cần gì phải nhất định phải trốn Không phải là thần niệm giao phong sao Chính mình phụng bồi là được Rồi Hôm nay nàng vừa mới tấn cấp Trăm vạn năm mong ngóng một khi như Nguyện liền một câu Hăng hái Đối với thần trí của mình cường độ Huyến Nguyệt Nga cũng tin tưởng Mười phần lúc này đối mặt Lâm Hiên khiêu khích Nàng không chút lựa Chọn đem thần niệm lực thả ra Như vậy ứng phó trung quy trung củ bình tâm mà nói không có nửa điểm. Sai nhưng mà lâm hiên bên khóe miệng mỉa mai vui vẻ lại càng đậm. Gậy ông đập lưng ông. nha đầu kia quả nhiên vô cùng xúc động. Thực lực tuy rằng không tầm thường nhưng tâm tính tu luyện lại rõ. Giang thiếu sót rất nhiều. Nàng cũng không muốn muốn chính mình vừa lên đến tức làm như vậy. vậy. Khẳng định là có sự mưu đấy còn chơi thần thức so đấu ai có cách nào tâm tình phá lâm hiên đột nhiên hét lớn một tiếng trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không quát mắt nhìn chừng chừng làm sư tử hống mắt thường có thể thấy được sóng âm như biển chiều sóng dữ sống. như quét sạch mà qua thoáng cách liền đem huyễn nguyệt nga bao bọc tư không đều biến thành bột phấn uy lực làm cho người liếu lưới nhưng Phản ứng của đối phương cũng không tệ, toàn thân linh mang dâng lên, cứng rắn đem cái này sắc bén công kích ngăn trở. Muốn trộm tập kích bổn tiên tử sao, quá ngây thơ rồi. Huyến Nguyệt Nga trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh, dáng tươi cười liền cứng tải trên mặt. Tại nàng thức hải ở chỗ sâu trong, một điểm ngân quang hiển hiện mà, ra, hình dạng giống như hạt táo, lại cấp tốc xoay tròn rồi. Từng điểm tia sáng gai bạc trắng đại phóng, huyến nguyệt Nga đột nhiên. Cảm giác trời đất quay cùng, không hiểu thấu đấy toàn thân đã không. Thể động đẩy. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ, đương nhiên bất khả tư nghị. Thành phần thêm nữa. Làm sao có thể? Nàng thậm chí cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại. Sẽ bị đối phương cho chế phục. Ngươi, ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì? Huyến Nguyệt Nga có chút khí cấp bài phôi Vừa mới tấn cấp Đang suy nghĩ lấy thiên hạ chi bằng đi được đột nhiên gặp phải như vậy một màn Liền cùng một bồn nước lạnh vào đầu đổ Xuống không sai biệt lắm ngươi làm cho nàng làm sao có thể không sợ Hãy sợ cùng phiền muộn đâu Muốn biết sao Lâm Hiên nhưng là dù bận vẫn ung dung Biểu hiện ra trí châu nắm Nhưng mà ai cũng không hiểu được Lâm Hiên giờ phút này trong lòng cũng là lớn thở dài một hơi đấy khá tốt chính mình tính ra không tệ dưới chôn cái kia bước quân cờ ẩm. quả nhiên triển khai tác dụng nguyên bản lâm hiên chỉ có năm thành nắm chắc có thể thoáng cái thành công trong nội tâm tự nhiên là rất là vui mừng đấy ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì đạo hữu còn nhớ được cái kia ngọc la phong sao ngọc la phong không sai Lâm Hiên rất cười đắc ý đi lên đảo hấu hao tổn tâm cơ cũng muốn như. Lâm mố cố gắng vật ấy thế nhưng là vì đột phá độ kiếp hậu kỳ bình. Cảnh dùng hay sao? Người như thế nào hiểu được? Huyến Nguyệt Nga quá sợ hãi. Cho dù đối phương kiến văn quảng bác điều này sách cổ lên cũng tuyệt đối chưa từng đề cập tới. Dù sao Linh Trùng tấn cấp khó khăn vô cùng từ xưa đến nay có thể tu. Luyện tới cảnh giới này đấy Chính mình xem như đầu một cái Nói đơn giản Chính là trước không có người sau Cũng không có người Thôn phệ Ngọc La Phong có thể trợ giúp Chính mình đem bình cảnh đột Phá cũng là mình ở nếm thử Trong trầm rãi lục lõi ra đến đấy Đối phương như thế nào hiểu được Đoán đấy Lâm Hiên trả lời lại làm cho Huyễn Nguyệt Nga thiếu chút nữa hộp máu Đoán Đoán hay sao Không sai Lâm Hiên mỉm cười mở miệng, cách này trả lời, biểu hiện ra nhìn, hoang. Đường vô cùng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại đều có đạo lý riêng. Muốn biết mình lần thứ nhất nhìn thấy huyến nguyệt Nga, nàng cũng đắt. Là độ kiếp trung kỳ linh trùng rồi. Thực lực đến nơi này cấp bậc, có thể nhìn vào trong mắt thứ đồ vật cái. Kia tự nhiên là phượng mau lân rác rồi. Có thể nàng đối với Ngọc La Phong hứng thú, nhưng không cách nào nói rõ. Nguyện nhất định phải có Thậm chí không tiếc đắc tội chính mình vì độ Kiếp hậu kỳ tu tiên giả Nếu là bình thường bảo vật Đối phương chắc chắn sẽ không làm như vậy Cái kia Ngọc La Phong Cuối cùng có gì rất cao minh Lại làm cho nàng Không quan tâm Suy nghĩ đến một bước này Đáp án kỳ thật cũng liền không khó đoán Đương nhiên Lâm Hiên như trước không có trăm phần trăm nắm chắc cho Nên hắn liền Nguyệt Nhi Cũng chưa từng lộ ra Mà là lựa chọn ở tại. Chỗ này hôm nay chờ đợi có kết quả. Chính mình quả nhiên chưa từng. Đoán sai. Có thể huyến nguyệt Nga. Như cũ là vẻ mặt khó hiểu chi sắc cho dù. Ngươi biết Ngọc La Phong công dùng cái kia lại có chỗ lợi gì. Chẳng. Lẽ ngươi đang cho ta linh trùng thời điểm. Đáp tải trên của hắn. Làm. Xuống cái gì tay chân sao. Gian lận. hử Ngươi coi lâm mố là người nào rồi. Ta hà tất nhiều lần. Một lần hành động, ngươi chớ quên, ngọc la phong nguyên bổn chính là, ta nuôi dưỡng linh trùng tiêu phí tâm huyết vô số, hôm nay ngươi lại đem thôn phệ dung hợp, chẳng lẽ ngươi cho rằng không có tác dụng phụ, sao? Lâm Hiên lạnh lùng nở nụ cười, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.